Cô đã chú ý đến hành động của gã răng vàng, nhưng vẫn chậm một bước. Có lẽ không phải do cô chậm, mà là tốc độ bắn súng của răng vàng quá nhanh. Dưới tình hình hỗn loạn đó, gã không hề do dự, dậy phút kỳ dường như súng và người đã hòa thành một thể. quá nhanh! Fuck! Thì công tử bất nhã chửi thề, tròn mắt thoáng cái chút hoang mang, sau đó hoàn toàn mất tri giác gã răng vàng nhìn kỵ lương rồi cúi đầu nhìn nơi bị bắn trúng là trái tim. Tiệt quả tội không mặc áo chống đạn, chỉ một câu là đủ để tuyên bố sự phản công của nhóm kỵ lương là hoàn toàn vô ích. Tiếp đó nòng súng nhắm thẳng về phía kỷ lương, khó khăn lắm mới có cơ hội xoay chuyển, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt lại biến thành con đường chết. Giống như đang cười nhạo sự ngu ngốc của bọn họ vậy Tất cả không được nhúc nhích Nếu không mọi người cùng nhau chết Đó là giọng của nhóc cô Mang đầy tâm trạng bi thương Hai mắt cậu đỏ hồng nhìn từng dịch Và thi công tử nằm ở trên mặt đất Lúc này cậu đã không còn xác định rõ được Cảm xúc ở trong lòng mình là đau buồn Hay là oán giận nữa rồi Dừng tay hết cho ông Nhóc cô cầm lù đạn ở trong tay Mắt đỡ gào lên Đến đây mà đánh Đến đây đánh tôi này Thi Thanh Trạch tôi làm được Cậu quay về Phí thi công tử gào thét Vừa rồi Hành động điên cuồng của Thi Thanh Trạch Đã giúp cậu có được tự do Nếu không phải Thi Thanh Trạch Vẫn khéo léo nhắc nhở mọi người Cùng đi vào chỗ chết Sau đó lại tạo ra tình hình hỗn loạn Đánh lạc hướng sư chú ấy của bọn họ Thì làm sao cậu có cơ hội tiếp cận chỗ bom này Tất cả không được nhúc nhích Ai động đậy, tôi sẽ rút chốt ngay, chúng ta cùng chết. Tay cậu cầm sẵn và chốt bảo hiểm lù đàn, sắc mặt tàn nhẫn nói cho bọn họ biết, cậu tuyệt đối không nói đùa, để cho cô ấy đi. Chiều này chính là tìm đường sống trong cõi chết, thật sự rất hiệu quả. Gã răng vàng nhìn bàn tay rung rẩy của nhóc cô, gã nhíu mày nếu thật sự khiến cho cậu ta không cẩn thận rút chốt bảo hiểm ra, thì cả thùng bom sẽ bị nổ tung theo. bọn họ chắc chắn cũng sẽ phải chôn cồn. Gà đưa mắt ra hiệu cho những người khác bỏ súng xuống, để cho cô ta đi đi. Kỵ lương trầm mặt liếc mắt nhìn nhóc cô một cái. Nhóc cô họ từ tên Khải được chọn từ quân khu phía Bắc, giọng nói đậm chất vùng Đông Bắc, thân thể hơi gầy so với đám đàn ông ở trong đội một chút Mạng có thể mất nhưng nhiệm vụ không thể thất bại Cô nhớ đến lời của Hạ Vũ nói ngày đó Mạng cũng mất thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ Khi đi nhóc cô không sợ chết còn giảm chức vấn lại Hạ Má Đầu vì thế mới phải khiến cho các cậu càng ngày càng mạnh hơn mạnh đến mức ở thời điểm cần thiết có thể chịu đựng sự hy sinh của đồng đội đổi lấy cơ hội sống sót của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi. Kỳ Lương nhiệm vụ của mày chính là còn sống để rời khỏi nơi này. Sau đó nhanh chóng liên lạc với cấp trên không thể để cho đồng đội chết vô ích được. Kỳ Lương tự nhủ như vậy chân nặng triểu như đèo chì, nhìn thoáng qua từng dịch và thi thanh trạch nằm chết Trần Đức cô nhíu mày, hình như có gì đó không đúng. Đi đi, nhóc cô gào thét bảo cô mau trời đi. Trong giây lát, Tần Dịch dường như nghe thấy tiếng hét địn nát tim, nát phổi của nhóc cô, vừa gần lại vừa xa, mí mắt nặng đến không mở lên nổi. Kỷ Lương, chị nhất định phải sống. Kỷ Lương! Đỗ Trừng Lương! Tần dịch giật nảy người cố gắng nhấc mắt lên Sau đó nhóc cô nhìn thấy cảnh tượng khủng bố nhất hai mươi mấy năm trong cuộc đời của cậu Sát chết Tần giờ sống lại Đám xuất sinh chúng mày Buông đồ trưởng lương ra Tần dịch cố gắng đứng dậy hét ầm lên Ngày dạy đầu tiên nhìn thấy kỹ lương Cậu đã quay sang kỹ lương gào thét Đồ trưởng lương mau chạy đi Tử trì hơi mỏi Lúc cậu đứng lên bước đi Người lão đảo như xe rượu, hai chân không chống đỡ được thân hình cường tráng của cậu, nên cả người lắc lư như rắn nước. Lời nói cũng rời rạc, trừ câu đầu tiên là tiếng thét rất giận dữ khí thế. Thì những câu sau giống như không khống chế được lưỡi mình, vừa nói nước bọt còn văng ra ở bên ngoài khóe miệng, nhìn giống hệt như một cậu bé bị nhược não. Nhóc cù nhìn đến cho án phán, kỵ lương sận sốt, ngẩn người đứng tại chỗ, Nhìn tầng dịch giống như là đầu tàu bị trượt đường ray Lao thẳng về phía mình Các anh chứ Ai nghĩ ra trò chơi độc địa này vậy Ngày sau đó Thi công tử cũng sát chết vùng dậy Chậm rãi đứng lên vặn vẹo Tử chi và cổ đang bị tên liệt Vừa quay đầu lại Đã thấy tầng dịch gạo khóc thảm thiết Chạy như điên về phía kỷ lương Đội trưởng lương Chạy chạy đi Giọng nói không rõ ràng Làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh Không, nhóc dịch Không cần chạy Nhìn dáng vẻ lo lắng cô cậu Đột nhiên kẻ lương vừa muốn cười Lại vừa muốn khóc Không không cần chạy Không cần chạy Tần dịch ngạc nhiên lặp lại lời của cô Nước bọt vẫn không kiềm chế được văng lung tung ra ngoài L Lương đội trưởng lương Chẳng lẽ chạy Nghĩ đến trường hợp kia Tần dịch không thể kiềm chế Hùng hăng tự tác mình mấy cái. đều tại ông đây đúng là rác rưỡi vô, vô, vô dụng. Vừa tái cầu vừa chửi mình vô dụng. Khỉ thật. Kỷ lương vội tấm lấy tay cậu lại. Cậu là heo à. Bà đây không chết. Cậu khóc cái rắm ấy. Kỷ lương sao có thể không đoán được suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn xem. Thấy rõ ràng xung quanh chưa. Cô nắm đầu cậu. Xoay trái xoay phải. Không phải là thật. Sau đó lại nhéo mạnh vào tay tầng dịch một cái, đau không? Đau! Cực kỳ đau! Cũng nhờ cảm giác đau đớn này mới khiến cho tầng dịch ý thức được mình vẫn còn sống. Cậu đặt mong vịt xuống dưới sàn, nhìn mọi người ở xung quanh. Mấy tên lính Mỹ kia đều tiến lại gần, trên mặt vừa có vẻ chế nhạo, lại vừa có chút khâm phục. Thể hiện sự tán thưởng thông dụng nhất với bọn họ bằng ngôn ngữ của người căm điếc, giờ ngón tay cái. Eric trân ra một bộ mặt thối hoắc, giờ ngón dựa lên với tầng dịch. Cậu phải trả chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho ông đây đấy. Người đàn ông miệng đầy răng vàng kia cầm khăn lau mặt lên, lau sạch lớp trang điểm rất dày ở trên mặt mình, lộ ra dung mạo vốn có là hạ vũ. Còn cả thi thanh trạch đang chậm rãi đứng lên, cực kỳ thảm hại, không khác gì là con chó già. Còn cả nhóc cô đang đứng ngẩn người ở sau đóng vũ khí. Còn con sống, đồ trưởng lương cũng cũng còn sống. Tần dịch nói xong, đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy chân của kỳ lương khóc hòa lên. Một gã đàn ông trưởng thành, từ lúc nhỏ đã tự xưng là nam tự hán đại trưởng phu, nhất định không rơi lệ. Vậy mà lúc này, trước mặt bao nhiêu người, cậu vừa khóc vừa ôm lấy chân của kỳ lương, gào thét những câu mơ hồ. Có lẽ, ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang nói gì. Có điều, những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất là bọn họ đều sống sót. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, nhóc cù cuối cùng cũng hồi phục tinh thần. Mẹ nó, tất cả là giả à? cái này cũng giả phải không? cậu nhìn xuống quả lựu đạn đang cầm ở trong tay kéo chốt bảo hiểm ném bừa về phía hạ phổ. pha! cái đó là đồ thật. hạ phổ biến sắc bắt được quả lựu đạn đã mở chốt dùng toàn bộ sức lực ném mạnh qua cửa sổ. mọi người ngồi thập xuống tại chỗ ôm lấy đầu. lựu đạn nổ tung giữa không trung nhiều đóa hoa khói nở rộ ở trên bầu trời. Nhóc cô lúc về viết kiểm điểm cho tôi. Giọng nói lạnh lùng cất lên. Nhóc cô khóc ròng. Làm sao cậu biết được đó là đồ thật chứ?